Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tổngng khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của ba người ngồi trong chiếc xe bị nhúm nhó như tờ giấy bị vỏ nhậu vì đã rơi từ độ cao rồi va đập vào vách đá chỉ riêng mình Tuân bị hất ăng ra ngoài bị thương nhẹ thoát chết một cách thật kỳ diệu mấy năm qua Tuân vẫn đang học ở Mỹ nhờ sự tài trợ của ông Hưng cái hôm nhà sưu tầm cổ Chết bất đắc kỳ tử, tình cờ rơi vào lúc Tuân vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị về Việt Nam thăm ông bác ruột. Theo Di chúc phần lớn cổ vật ông sưu tầm được sẽ hiến tặng cho viện bảo tàng và số còn lại đem bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo hoặc xây dựng các cơ sở từ thiện phúc lợi. Việc chuyển giao các cổ vật cho các tổ chức trên thực hiện với sự chứng kiến của Tuân. Ông muốn số nhà khảo cổ bạn của ông Hưng và luật sư. Phần Tuân được thừa kế là ngôi biệt thự và tài khoản mà ông Hưng đang gửi ở ngân hàng. Vật còn sót lại vì nằm ngoài danh mục chính là tấm ván chưa rõ lai lịch mà ông Hưng đem về từ chuyến du lịch Cao nguyên. Không hiểu tại sao Tuân lại chợt nảy ra ý định biến tấm ván cổ này thành bàn cờ cờ Khi nghe vị học giả nọ về dự tang lễ nói sơ qua cho anh nghe nguồn gốc của nó, Hưng đem mảnh ván mà anh xem như kỷ vật quý của người bác ruột để lại đến một nghệ nhân nhờ ông ta chế tác theo ý định của mình. Mấy hôm sau, nghệ nhân mang bàn cầu cơ đến và ông ta thắc mắc Không hiểu miếng ván này là thứ gỗ gì mà xưa nay tôi chưa từng trông thấy bao giờ. Nó cứng đến nỗi khi hoàn thành bàn cơ này, thì toàn bộ đồ nghề đục chạm cưa sẻ của tôi đều hư hỏng hết. Lạ nữa là nó toát ra mùi hương thơm dịu dịu chỉ vào ban đêm thôi. Tuân quan sát tác phẩm nghệ thuật và thấy ưng ý. Trung quanh viền bàn cơ là đường hoa văn chạy theo bốn cạnh hình chữ nhật, tuy đơn sơ nhưng rất là mỹ thuật. Mặt bàn cơ khắc 24 chữ cái ở giữa trên, hàng dưới có những mẫu tự nằm ở vị trí đối xứng nhau. Như phía bên trái khắc chữ thần thánh Thì bên phải ghi ma quỷ Hàng bên dưới góc trái là hai chữ có không Bên phải là đúng sai Cuối cùng là chữ giáng thăng Được khắc họa nằm hai bên con cơ hình trái tim Được tạo từ mẫu dẻo thừa của cùng mảnh ván Ngoài ý định tìm hiểu, nghiên cứu về khía cạnh tâm linh Mà thời gian qua sống trên một đất nước chuyên về khoa học công nghệ nên chàng sinh viên ngành triết học không có dịp thử nghiệm. Nếu như chuyện cầu cơ thật sự linh ứng, thì Tuân còn muốn thông qua nó hy vọng khám phá phần nào sự thật về cái chết bí ẩn của Bắc Hưng cũng như lai lịch của mảnh ván cổ kia. Nghe nhiều người nói nếu ai đó lạm dụng cầu cơ nhiều lần thì sẽ bị tổn thọ. Nhưng mà điều đó đối với Tuân thì không quan trọng Bởi vì chẳng có tiêu chí nào hay căn cứ vào đâu Để biết tuổi thọ của bản thân sẽ là bao nhiêu Mà nhằm đánh giá điều đó đúng hay là sai Chuyện anh đang quan tâm là Tìm kiếm người cùng tham gia Bởi vì theo những gì Tuân từng tham khảo Thì mỗi khi cầu cơ Phải có tối thiểu là 3 người Để phòng trường hợp nếu chỉ một người với bàn cơ Rất dễ bị ma quỷ nhập xác Điều này sẽ vô cùng tài hại Bởi vì người bị nhập vào Sẽ trở nên vô giác Mất hết ý thức Và mọi hành vi Đều sẽ do ma quỷ khống chế Hoặc là chi phối Đã có nhiều người bình thường Bản chất rất hiền lành Nhưng bỗng một ngày nào đó Bất ngờ gây ra chuyện phạm pháp Khiến mọi người chung quanh Vô cùng ngạc nhiên Không hiểu được căn cơ do đâu cả Chuyện về ông ba chủ cửa hiệu bán phân bón chẳng hạn Bản tính chất pháp Tối ngày bận rộn với công việc mua bán Chỉ có tội là thỉnh thoảng Cũng ham vui chơi số đề Phúc phần ban cho người vợ hiền Cùng hai đứa con thơ kháu khỉnh Cho nên ông ba luôn quan niệm Phàm đã ở đời phải thường làm việc tốt Tránh xa điều xấu Để tích đức cho con cháu mai sau Vậy mà chẳng ai ngờ đánh đùng một cái, con người hiền lành kia lại phải ra tòa trả giá cho hành vi cưỡng bức và suýt giết chết cô cháu ruột của mình. Ông chủ hiệu phân bón từ lúc bị bắt ra khỏi nhà cũng đã mấy lần tìm cách tự sát vì quá nhục nhã. Bởi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net